Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngồi đỉnh truy theo dõi tập 3 của tiểu thuyết Cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. <cười> Việc tan đi bộ đội rốt cuộc chẳng thành một vấn đề chi quan trọng nữa cả. Dù lại cũng thôi không nói chuyện ấy. Có lẽ vì gì biết chắc rằng nói cũng chẳng cản được nó. Mây lại, con làng xóm đi cũng đông, cả thằng Liêm con tím cải cũng đi.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 Nhưng lớn như thế nào? Sức mạnh của tổ chức không phải là phép tính cộng Vì giữa mà cái tên cũng không nhất thiết phải gộp lại dài ra Thiếu tướng gạt đầu giờ đứng dậy Rồi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn Nét mặt ông bỗng trang nghiêm Các đồng chí Chúng ta không bao giờ được quên lãng quên Những truyền thống vô cùng oanh liệt Mà ta đã xây đắp lên bằng bao nhiêu mồ hôi xương máu Chúng ta sẽ phải sống, chiến đấu Để giữ gìn Để vô nắp thêm cho truyền thống đó Ngày càng vẻ vang Nhưng có một điều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 Mưa đã ngớt từ đêm qua, bầu trời hôm nay có cao thêm hơn một chút, gió vẫn thổi tê tê, những màng mây mỏng dần, mỏng dần rồi nát ra như khói, vật vờ bay. Một tốt phản lực cắn đuôi nhau bay chéo từ phía Vĩnh Sơn ra biển, lợi nghiêng đầu nhìn nó. Bọn nay cũng không có chủ nhật, chắc chắn thằng lái sẽ đếm lần cắt bom xuống nước mình để tính năm tháng cuộc đời xâm lược viễn trình. Chà, từ một vết khắc.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 Một loạt bom nổ sau lưng, lợi ngã chúi, cùng may chúng nó ném trượt mục tiêu, bọn trẻ gần như không đủ hơi để khóc nữa. Lại lồm cồm đứng dậy, lại xốc hai đứa bén lên chạy. Bỗng anh đâm sầm vô một người, cả hai cùng kêu lên rồi ra. Loáng một tí anh đã nhận ra mớ tóc xõa bùn nhùng che lớp mặt, cha cô giáo đây. Anh giận dữ hét lên, cô giáo phải không? Chạy đi đâu mà bỏ các em hả? Người con gái ngớ ra,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 Ôm troàng những mứa tóc dối bù bệt đất, cặp mi giày chớp ngược lên phía lợi. chuối nói chơi đó, mà không thương đâu. Có, chuối nói mạ thương. Ừ, chuối nói mạ thương nhưng mà không thương. Bóng cặp môi cô mím bội lại, đôi vành tay đỏ ống lên. Lợi có bối rối không kém, anh quanh ngoắt đi, chân bước mau, rồi anh hơi nghiêng đầu ngó lại, bắt gặp đôi mi giày đang chớp theo mình. Anh nói to, giọng có vẻ như vô tình. Mà không thương thì thôi vậy Lợi vừa về đến hầm Thì đã nghe tiếng bức chân huỳnh huỳnh của thằng Thái Chạy đến Cổ nó gầm gừ lý nhí Anh Lợi đi mô về Đi chơi Chính trị viên tìm hoài không thấy lời hỏi vội vã Có chuyện chi giữa Nó biết Lợi trôi ra khỏi hầm Phóng vù lên nhà ban chỉ huy Chính trị viên lịch vừa non Thấy Lợi đã gọi dối giết Lợi lợi lợi Vô đây mau lên Lợi chạy tới thở hồn hện Báo cáo Bị đi mô về đó hả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 chức sắc cốt qua vai rồi khom người chui ra khỏi mái tranh đến giữa sân anh quay lại nháy mắt nóiế có hy sinh ngày chủ nhật hết tao họ về sẽ nói riêng cho mi một điều hết sức hay Lợi vội vàng hỏi theo nói chừ đi thủ trưởng không không tao không d dạy tấm lưng to bè của lịch khuất nhanh ra bụi chuối mang theo cả tiếng cười hề hề ra tiết ngoài ngõ xaợ ngồi trước tấm giấy cờroki mà thừ ra như một thí sinh cắn bút trước đề ra hóc búa chiến đấu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 Lại vô tình nhớ đến bọn trẻ ở lớp mẫu giáo chờ chắc đã hoàn hồn gidíu giết m hát quanh cái cô giáo có mỡ tóc lòa xòa và cặp mi đang nhánh ấy anh lại nghĩ lần thần có lẽ trên đời này cái nghề dạy trẻ con là khổ nhất mà mất sớm lợi sống với bố quen điên tĩnh trong một căn nhà xa xóm mỗi lần nhà có dỗ lợi rất cực vì đám trẻ con chị Thìn chị Thảo nó cứ vòi vĩnh kéo nhéo, nhéoả nhau quát tháo rồi lại đuổi nhau chạyỉnh Thịch rồi vấp rồi ngã rồi khóc rén lên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 Ông này cứ tưởng boô dứa hóa ra cũng lý luận ra cho lợi thoá nghi vậy rồi nói làng khi sáng thủ trường hứa chi nhớ không à ừ lịch hơi cúi đầu ngật gù dỗ ngợi ngừg lên ngó trầm chầm vô lợità tin mi tao nói nói cho mà mừng những khoan mở miệng nghe chưa ngừng một chút như để cân nhắc các điều có thể tiết lộ được giọng chính chỉ viên thểo th sát tai lợi chúng mình sắp được làm nhiệm vụ rồi Lẽ ra còn một tháng tập huấn nữa, nhưng bỏ, bởi vì khu đội đã sát nhập với thằng 270 rồi, làm ăn to đó mi à, tao tin anh em mình, lính Bernie khác xa bọn tao hồi đánh Pháp, bọn mày đứa nào cũng thông minh, và chỉ không có thằng Mỹ thì bọn mày còn được học hành tới nơi tới chốn khá hơn nhiều, nhưng thôi, đừng tiếc nữa, nghĩ cho cùng thì đó cũng là một hạnh phúc phải không mi? Đừng tưởng hy sinh nghĩa là mất, tao nghĩ khác, cha ông thường nói, của cho là của được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 Lịch cười run run xịt mũi mấy cái liền lợi biết tổ trường đang xúc động thực sự anh ấy giản dị quá cả sự xúc động cũng rất đơn sơ lời bỗng thấy dâng lên trong người một tình yêu kỳ lạ được sống với những người như vậy cũng là một hạnh phúc lớn nào quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tiểu thuyết cửa gió rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4 còn bây giờ Đình Duy xin chào chúc quý vị khán ính giả có một đêm thật ngon giấc